Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Về làm gì? Đã phát lọc đâu? Rồi Kim nhanh miệng bảo người bạn của bảo Anh có cần về thì cứ về trước đi Lát nữa anh bảo về với em cũng được Bảo sợ ông bạn hiểu lầm vội lên tiếng giới thiệu ừ, Quên quên đây là cô Kim Hồi đó làm thư ký cho bà xã tôi Ông bạn gật đầu chào Kim rồi nói Tôi phải đi đón thằng con Sắp đến giờ nó tan học rồi. Lát nữa phiền cô chở anh Bảo về giúp tôi được không? Kim đứng dậy gật đầu vui vẻ. Vâng, ông khỏi lo, em sẽ đưa hai bố con anh Bảo về tận nhà. Người bạn đi rồi bảo hai lòng ở lại bên Kim, nhưng chàng phân vân lắm, bởi chàng biết Kim không có xe. Phương tiện di chuyển quanh năm của nàng từ ngày quen Bảo vẫn là xe bus và subway. Trang Hiểu sao hôm nay nàng lại mạnh dạn đòi đưa bảo vệ? Chàng cúi xuống hỏi nhỏ, "Cô mới mua xe?" Kim lắc đầu, "Em mua xe làm gì? Với lại em làm gì có tiền mà mua xe?" Bảo ngạc nhiên, "Thế cô đưa tôi về bằng gì?" Kim cười, <cười> "Gọi taxi. Lâu lâu mới đi taxi cũng vui chứ bảo anh. Dễ gì có dịp anh được ngồi chung taxi với em chứ?" "Bằng đi mấy tháng?" Bảo không có dịp gặp lại Kim, mặc dù thỉnh thoảng chàng vẫn bất chợt nhớ tới nàng với những giảo dục mãnh liệt, tự nhiên của một người đàn ông. Kim chưa đến 30, tươi mát mời gọi, khác hẳn vợ chàng lúc nào cũng nghiêm nghị đến độ gần như lạnh nhạt. Có đêm Bảo đã mơ thấy Kim, rất chiêm bao hỗn tạp, không thể nhớ lại trọn vẹn khi thức giấc, nhưng có một điều chắc chắn là chàng đã trông thấy Kim khóa thân đứng tắm bên bờ sông. Con sông nào thì chàng không biết mà cũng chẳng cần phải biết. Lúc chàng đưa bàn tay đặt lên ngực Kim, chính là lúc chàng giật mình tỉnh dậy và thấy nao nao nuối tiếc. Chàng nhòm người lên, quay nhìn nét mặt bình thản của Nga, nghe hơi thở đều đặn của nàng và chợt thấy mình là kẻ tội phạm dù chỉ mới diễn ra trong tiềm thức. Chàng mệt mỏi nằm xuống, thao thức rất lâu mới ngủ lại được. Sáng hôm sau, một ngày giữa tuần Bảo gửi con cho người hàng xóm để đi đám tang một người quen, vốn là bệnh nhân của Nga, vừa chết vì ung thư gan. Vốn ít thì giờ lại ngược lộ trình, Bảo không ghé nhà quàn, chàng từ nhà lái xe ra thẳng nghĩa địa. Khi đến nơi, chàng giật mình, thấy Kim cũng có mặt trong đám thân nhân và bằng hữu thưa thớt ấy. Kim mặc toàn đồ đen, thoáng trông như một quá phụ trầm tư, nhưng nét mặt và ánh mắt vẫn tươi tỉnh như thường lệ. Nàng lách đám đông tiến lại gặp Bảo, toàn lên tiếng thì Bảo buột miệng nói trước. Cô này linh thật, đêm qua anh vừa ngủ mơ thấy cô đấy. Kim tròn mắt. Chết nhá, nằm bên cạnh vợ mà dám mơ thấy em, như vậy chắc chắn anh phải có tình ý gì rồi đó. Nè, thú thật đi, không em mách chị Nga cho coi. Bảo mỉm cười không đáp, chàng đưa mắt trông ra cổng theo dõi đoàn xe. Đo loại gắn bằng funerro nối đuôi nhau lăn bánh vào đậu dọc theo con đường đất. Thiên hạ bước xuống, lẳng lẽ kéo tới vị trí an táng, quan tài đặt trên miệng huyệt, tiếng khóc nho nhỏ lâu lâu nấc lên rồi im bặt, nhường cho những bài điếu văn ngắn ngòi của họ hàng quyến thuộc. Giữa khung cảnh nghiêm và buồn này, bảo thấy việc tán tỉnh giữa chàng và Kim không đúng chỗ, nên vội kéo tay Kim tiến lại, nhập vào đám đông. Trang khoang tay cúi đầu, đôi mắt thảm sầu nhìn mấy ngọn nến lung linh cắm quanh nắp hòm, làm như đang trân thành phân ưu cùng Tang quyến, mà kỳ thực trong lòng chỉ nghĩ tới Kim, nôn nao mường tượng đến những khát vọng thân xác mà chẳng tin chắc sẽ đạt được nếu chàng ngỏ ý. Chắc chắn anh phải có tình ý gì. Câu nói bảo dạn bất ngờ của Kim lúc nãy làm chàng choáng váng, giả như ở chỗ khác, lúc khác chẳng đâu có giải khở mà không tiến xa hơn. Chàng liếc mắt sang bên cạnh, thấy Kim đang sụt sùi khóc, tay trái cầm mảnh giấy Kleenex lâu lâu đưa lên thấm nước mắt. Nàng thật là người đa cảm, bất cứ lúc nào cũng có thể khóc cười như một diễn viên chuyên nghiệp. Quả nhiên, Kim ngừng khóc và hỏi bảo bằng một giọng giáo hoài, ai giữ con cho anh mà anh đi một mình? vào đó anh gửi bên hàng xóm. Thế ông Trương là gì của cô? Bà con hả? Không. Ở chung building thôi. Em thiếu ông ấy 50. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.